trường 735 lúc tiểu y tiên ly khai trong sương cốc các lời che giấu kịch độc cũng như được chỉ huy nhanh chóng tiêu tán việc như vậy làm cho tiêu viêm muốn ở trong đó bế quan âm thầm thở dài nhẹ ngõ một hơi hắn cũng biết hiện giờ người trước không phải cô bé tiện lương làm đó hơn nữa độc công lại quỷ dị khó lường Mặc dù trong lòng vẫn như cũ tin tưởng làng sẽ không chân chính hạ sát thủ với mình nhưng mà những kịch độc này Một khi bị lây dính cũng thật phiền phức. Điểm này năm đó, tiêu viêm trợ giúp nạp đan kiệt, trừ tộc đã cảm thụ rất rõ. Sau khi ổn định được trong sơn cốc, tiêu viêm truyền tin trở về đế đô, đem phương vị của mình thoáng khai báo, để đám người tiêu định ngày sau có thể phái người đến tìm hắn. Mà sau khi xử lý hết thảy sự tình, tiêu viêm cũng đem sơn cốc lại cẩn thận thăm dò một phen. Diện tích sơn cốc không lớn, Nhưng trong đó sinh trưởng các loại dược liệu quý hiếm Mặc dù ngay cả hắn hôm nay Lúc nhìn qua cũng có chút động dung Không nghĩ tới cái khe núi nhỏ này Cự nhiên sinh trưởng ra rất nhiều Dược liệu quý hiếm đến thế Tin tức này lưu truyền ra Chỉ sợ không biết đưa tới bao nhiêu luyện dược sư a. Dù sao đối với luyện dược sư mà nói Dược liệu quý hiếm Rất có lực hấp dẫn Không tuột kém bao nhiêu So với phương thuốc dược đỉnh Về phần mấy cái mà thú trong sơn cốc kia Tiểu viêm muốn đem chúng nó đi ra ngoài, nhưng tự nhiên vội vàng ngăn chở. Đáng biết tiểu viêm muốn tiến hành bế quan, mà những mà thú này có lẽ là sẽ là bạn chơi với làng trong khoảng thời gian này. Nếu tự nhiên thích, tiểu viêm tự nhiên không ý kiến. Hơn nữa ngấm lại, trong sơn cốc này, có ma thú cũng đúng lúc lội lên hiệu quả thủ hộ. vậy nhất một ít người đánh bậy đánh bạ tiến vào sơn cốc, những mà thú này đủ để dọa bọn họ. Sau khi trong sơn cốc dàn xếp xong, Tiêu viêm ở chỗ sâu trong sơn cốc mở ra một cái sơn động diện tích không nhỏ, sau đó góp nhặt dược liệu gần 3 ngày mang theo lạp giới lặng trịch tiến vào bên trong sơn động. Đương nhiên giờ phút này hắn tự nhiên không phải là bế quan mà là luyện chế đan dược. Lần này luyện chế đan dược phân lượng không nhỏ, không chỉ đáp ứng cho 3 người âm cốt, và miếng hoàng cực đan lại cấp cho tiêu lệ lầm diễm, mấy viên đấu linh đan. Những đan dược này đều không phải là đan dược bình thường à... Luyện chế không chỉ dườm ra mà lại tốn thời gian, nhưng tiêu viêm cũng không thể không luyện chế. Trước khi vào sân động, tiêu viêm dặn tự nhiên cùng Mỹ Đô Toa tận lực ít ra ngoài, năng lượng trong sân cốc so với ngoại giới lồng đậm hơn nhiều, đủ luyện cũng có hiệu quả. Hơn nữa, còn có phần đồng linh dược nếu tự nhiên đột nhiên bắt đầu tiến dai, nơi này cũng có thể cung cấp cho làng năng lượng lớn nhất đối với tiêu viêm dặn. Hai lư một lớn một nhỏ, tự nhiên ngoài miệng đáp ứng, nhưng đến cùng trong lòng các nàng thế nào Tiêu Viêm không biết được. Nhưng mà mặc kệ thế nào, có Mỹ Đồ tòa bảo hộ, Tiêu Viêm cũng có chút yên tâm. Dù sao cường giả đấu tông đã đổ tại giang mã đế quốc đi ngang, tùy nói ma thú sơn mạch này đông ma thú thực lực cường hắn, nhưng đối với Mỹ Đồ tòa mà nói, cũng không có uy hiếp quá lớn. Bởi vậy mặc dù hai người đều không yên ở một chỗ, nhưng Tiêu Viêm cũng vẫn an tâm. Tiến nhập vào sơn đậu, bắt đầu nhiệm vụ luyện đan mà bất cứ viện luyện dược sư bình thường nào, khi nhìn thấy cũng đều phải biến sắc, trong chỗ ngồi thoáng mát trên sơn đậu. Tiêu viêm quanh chân trên một tảng đá, giờ phút này bên cạnh trên thềm đá có phần đông linh dược, chỉnh thề đặt ngay ngắn, những dược liệu này đều dùng là dùng hộp ngọc đựng. Vị thuốc lồng đậm từ đó thậm thấu ra, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, Nhất thời, vị thuốc lồng đậm lập tức tràn ngập cả sân động. Bàn tay vất lên, rực đỉnh màu hồng, đỏ liền, âm ấm, ấm từ trước mặt hạ xuống. Cuối cùng thật nhanh, rừng trên mặt đất. Sức lặng trọng, chầm này, ngay cả sân động đều xuất hiện run dày rất nhỏ, đem rực đỉnh ra. Tiều viêm hơi trầm ngâm, hai loại đàn dược. Rói thì luyện chế đấu linh Đan Toáng tạo lòng một ít Hơn nữa xác suất thành công hơi cao Mà loại đan dược như hoàng cực đan Là lục phẩm đan dược hàng thật đã thật Mặc dù lúc này lấy thực lực tiêu viêm hiện giờ Cũng không có vượt qua ngũ thành thành công Nhưng lần này hắn chuẩn bị dược liệu phong phú Không chỉ có từ gia tộc mấy đặc nhĩ Còn tại trong sân khốc này tìm tòi không ít Với phần lượng này mặc dù xác suất thành công không cao Nhưng muốn luyện chế thành ba miếng hoàng cực đan, hẳn không phải chuyện khó khăn. Trong lòng một phen tính toán, Tiêu Viêm liền chọn trước tiên luyện chế đấu linh đan. Khởi động trước đây vẫn là lựa chọn tương đối dễ dàng thỏa đáng. nói hiện giờ đã chuẩn bị đầy đủ những dược liệu cực kỳ trân quý, nếu vô số duyên cơ mà lãng phí, cho dù là Tiêu Viêm cũng rất đau lòng. Trong lòng hạ quyết tâm, Tiêu Viêm chậm rãi hít sâu một hơi, nhanh chóng đem tạp liệm trong đầu khai trừ. Sau đó cong ngón tay búng ra, một luồng họa diễm xanh biếc, từ đầu ngón tay thoáng hiện. Cuối cùng xông vào trong dược đỉnh, hóa thành ngọn lửa hừng hực bốc lên. Ngọn lửa trong dược đỉnh càng thêm hùng hồn, thì độ ấm trong sơn động nhất thời nóng lên. Nhưng mà điều này đối với tiêu viêm không có ảnh hưởng nào, ánh mắt chậm rãi. Nhìn vào dược đỉnh, sau một lúc lâu, thần sắc tập trung lại, xong mới chỉ vừa động. Lập tức đã đem một gốc cây dược liệu kẹp vào khoảng giữa, nhẹ nhàng đưa vào bên trong đỉnh. Mà theo gốc cây dược đỉnh đưa vào, lần luyện chế gian khổ này của tiêu viêm cũng chính thức khởi động. Trong sơn cốc, khi tiêu viêm vào sơn động, tự nhiên cũng mấy đô toa rất ít khi đi vào trong đó quấy dày, mới đầu hai người cũng khỏe. Nhưng mà theo thời gian luyện chế của tiêu viêm, tính tình hiếu động của tự nhiên có chút ngồi không được đặc biệt tại trong sơn cốc huấn luyện mấy con ma thú kia như sùng vật. Một ngày kia, suốt cuộc đèm Mỹ Đô Tòa, giật dây thành công, sau đó hai người vụn trộm chạy ra khỏi sơn cốc, vì thế ma thú sân mạch này nhất thời biến loạn cả lên. Lấy thiên phú trời sinh có cảm ứng đặc thù đối với thiên tài dị bảo, ánh mắt tự nhiên mỗi một lần, đều trực tiếp rời đến lời phần đông ma thú thực lực cường hãn thủ hộ. Mà với sự trụ giúp của Mỹ Đô Tòa, những bảo bối này phần lớn đều có thể thuận lợi tới tay Nhưng mà mỗi một lần bạo bối đến được tay Đều khiến phần đông ma thú ánh mắt đỏ ngầu Điên cuồng tiến hành đuổi xiết hai người Hai mà nữ làm loạn khắp lơi Dậy lúi trước giờ yên lặng này Mỗi ngày đều vang lên tiếng gầm gừ không Ngớt, chẳng ngập Sát cờ vô cùng theo thời gian trôi qua Càng ngày càng nhiều thiên tài địa bảo Bị lọt vào tay tự nhiên Mà tất cả không ngoài dự tính đều bị tự nhiên Cho là kẹo trực tiếp ăn vào bụng Mà khi loại hành vi này kéo dài gần lửa tháng, thời gian cơ hồ phần lớn ma thú có thực lực cường hãn đều bị tự nhiên và Mỹ Đô Tòa hai người thăm qua. Sự tình tước đoạt như vậy tự nhiên cực kỳ dễ dàng khiến cho ma thú tức giận. Những ma thú có thực lực cường hãn thì linh trí bọn nó không thấp hơn so với nhân loại. Bởi vậy, nhiều lần phần đông ma thú có thực lực cường hãn bắt đầu hội tụ cùng một chỗ vì thấy một đội hình vô cùng khổng lồ lặng yên thành hình tại ma thú Sơn Mạch. Số lượng mà thú của đội hình này tại ngày thứ hai liền cùng tự nhiên Mỹ Đô Toa gặp nhau. Thế thời lửa giận đột nhiên bùng lộ. Mà khi tự nhiên cùng Mỹ Đô Toa thấy, đội hình này cũng phát ra tiếng hồ rung trời. Vô số ma thú như thủy trèo vọt tối. Mặc dù lấy thực lực Mỹ Đô Toa, ra đầu cũng nhịn không được có chút run lên. Lập tức giữ chặt tự nhiên, nhanh chóng trốn chạy. Một đuổi một chạy cơ hộ liền lụy khắp ma thú sân mạch tự nhiên cùng với Mỹ Đô Toa còn tốt. Những người tại trong ma thú sơn mạch liệp sát ma thú, nhưng những bóng người xui xẹo này chính là những cái dòng binh vào trong sơn mạch liệp sát ma thú. Thấy một đàn ma thú như thủy triều vọt tới, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Tú triều điên cuồng làm cho ma thú sơn mạch trở lên xui chào như vậy. Nhưng mà cũng may mỹ đô tòa cẩn thận chưa trực tiếp phi trở về sơn cốc mà mang theo tự nghiên vòng qua mấy giấy lũi vòng vo một hồi xác định đem những ma đầu thú đều bỏ rơi lại hai người mới vội vàng trở lại sơn cốc việc này qua mấy ngày hai người đều không dám tiếp tục tùy ý ra ngoài tùy nói hai người không sợ nhưng nếu làm cho mấy ma thú điên cuồng kia phát hiện nơi này chỉ sợ quấy rời tiêu viêm luyện chế đan dược mà đến lúc đó một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn Nhớ tới điều này, mặc dù là tự nhiên cũng đành phải lè lưỡi. Im lặng, đợi tại trong sương khốc, vừa chơi cùng mà thú trong cốc mà thấy làng ăn tĩnh lại. Đồ tòa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu thực sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ tên kia sẽ nổi điên. Mà trong lúc hai người im lặng trong cốc thời gian 5-6 ngày, thì tự nhiên luôn luôn hoạt bát thoáng hiện lên một chút không phù hợp, vừa mới bắt đầu. Chỉ là lời nói ít dần, dần dần trước mặt xuất hiện màu hồng thuận Dị thường thân thể nóng bỏng như lửa Tự nhiên biến hóa Tự nhiên làm cho mỹ đô toa quá sợ hãi Mà là đối với cái loại này một chút cũng không biết Bởi vậy cũng không có lửa điểm trợ giúp Mà lúc này do dự muốn gọi tiêu viêm ra Thì tự nhiên đột nhiên lâm vào ngủ say Một cỗ hào quang màu tím từ cơ thể tuôn trào ra Cuối cùng hóa thành Một cái kén hình người Cỡ trường một triệu đem thân thể vây kín mít Thế thế Midota giật mình, nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra đây không phải là cái gì không thích hợp, mà là cô gái nhỏ này trong thời gian này ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, trong cơ thể ngừng tụ năng lượng đã đầy đủ cho làng tiến dai. chương 736, Đàn Thành Trong sơn cốc rậm rạp xanh tươi, có chút mùi thơm xúc tích lại. Cậu nhìn có ma chú có thực lực cường hãn đi qua, đột nhiên vang lên tiếng gầm trầm thấp, làm cho cả sơn cốc chật ngập sinh cơ, tại một chỗ sâu trong sơn cốc phát ra hào quang màu tím đậm, mà ở chỗ luồng hào quang đó có một cái kén rộng cỡ một thật lớn, mặc dù không thấy rõ vật trong kén, nhưng trong đó lại ẩn chứa một cỗ năng lượng cực kỳ khổng lồ, cũng biểu hiện ra vật này không phải hạng thường. Bên ngoài thân kén Hào quang màu tím lúc sáng lúc tối giống như nhịp đập trái tim rất có tiết tấu. Còn nếu như là người có cảm giác hệ cảm có thể nhận thấy được, mỗi khi ánh sáng của cái kén chuyển hoán ra thì năng lượng tiên địa trong sơn cốc xuất hiện một đảo dao động rất nhỏ, chất phần đông năng lượng kia đều bị hấp thu bên trong, ánh sáng kén làm cho hào quang của thân kén càng thêm sáng ngời. Bên cạnh cái kén sáng không xa, Mỹ đô toa ngồi xếp bằng một chỗ trên tảng đá lớn ột mắt chăm chú nhìn vào bất kỳ động tĩnh của quang kén, Hồi lâu sau mới choáng, thoáng cả xoay chuyển ánh mắt liếc hướng phía dưới vách núi, mùi vị lùng đậm của đàn dược trong sơn động tản ra, bất đắc lắc đầu, điều viêm vào động luyện chế đàn dược đã trải qua tới gần 1 tháng, nhưng mà xem bộ này tựa như cũ không có dấu hiệu kết thúc mà tự nhiên tại 3 ngày trước hóa thành quang kén, sau đó cũng đã không còn phản ứng khác. Mỗi ngày quan kén đều không ngừng hút năng lượng thiên địa xung quanh, mà lại không có chút biến hóa nào. Xem tình huống này dường như là thời gian tự nhiên cần tiến dai không hề ngắn. Một người luyện đàn, một người hóa kén tiến dai. Kể từ đó, sơn cốc này chỉ có mỹ đô toa một người thủ hộ, nàng tự nhiên không có chút nhạc chán. Nhưng mà giờ phút này, tiêu viêm cùng tự nhiên cũng chỉ có thể... cùng phân tâm ra được. Trong lúc này vạn nhất bị quấy rầy hậu quả tưởng không chịu nổi, nên nàng chỉ có thể cả ngày tu hộ tại trong sơn cốc, mặc dù ngẫu nhiên ra ngoài cũng phải mau chóng trở về gấp. Loại tu hộ buồn tẻ này thật là khiến nàng không biết làm sao, mà loại buồn tẻ này kéo dài đến 5 ngày thì cuộc dị động trong sơn động truyền đến. Mấy ngày này mỹ đô tọa trước như sau vẫn nhắm mắt tu luyện, thời điểm tu luyện nàng tự nhiên cũng phân chia một tia chú ý đến vấn quang khén mà chính là giờ khắc này trên sơn động im lặng đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, cả sân cốc đều vì tiếng nổ mạnh này mà run dậy, kinh ngạc mở con ngươi, ánh mắt mỹ đô tòa nhìn về phía sơn động, bên trong không ngừng tỏa ra khói đặc, giật một đạo thân này, có chút chất vật từ trong đó đi ra chậm rãi, ho khan một trận, đi ra từ trong làn khói dày đặc tại sơn động, vào thời điểm này ánh mắt Ánh mặt trời chói mắt khiến cho tiêu viêm theo quán tính đưa tay lên che mắt. Một lát sao cảm thấy được, sau khi thích ứng mới mở hai mắt ra, cuối đầu nhìn thoáng qua áo bảo áo rách nát, không khỏi cười khổ một tiếng, hoảng cực đàn này quá mức bá đạo, trong lúc luyện chế cũng tràn ngập dược lực quần bạo, trong lúc này không cẩn thận một chút, lập tức dẫn phát, đàn dược tự bạo loại uy lực này cũng không kém so với một kích toàn lực của đấu vương tại vài lần trước lúc tiêu viêm luyện chế thuốc này thì một khi dược lực của đan dược có dấu hiệu không ổn định liền nhanh chóng tán hỏa mặc dù lô dược liệu cũng làm bị hủy nhưng ít nhất vẫn an toàn dưới sự cẩn thận cực độ ấy vài lần luyện chế hoàng cực đan qua tiêu viêm cũng không xuất hiện vấn đề gì lớn ở mấy ngày trước tiêu viêm cẩn nhất là ba miếng hoàng cực đan đã luyện chế thành công luyện chế xong hoàng cực đan này Những dược liệu tiêu viêm đã chuẩn bị kia đã còn thừa nhiều, nhưng mà mặc kệ thế nào, mục đích lần này coi như đạt được. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiêu viêm nhìn thấy đống dược liệu còn sót, trong lòng vừa động cũng nằm. Nghĩ thay mình, ngày sau luyện chế một quả hoàng cực đan, mà vấn đề phát sinh trong lành. Bởi vì thừa dược liệu cũng chỉ để luyện chế một quả, cho nên khi luyện chế đan dược tiếp tục xuất hiện bạo động, tiêu viêm cũng luyến tiếc không muốn nhìn dược liệu cuối cùng lãng phí, sau đó mạnh mẽ ra tay. Đừng nghiền kết quả cuối cùng liền bạo tạo thành một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nếu không phải bởi vì có rực đỉnh đỏ hồng kia chống đỡ phần lực lượng uy lực lớn chỉ sợ Tiêu Viêm cũng không chỉ là bị rách quần áo, mà nghĩ đến đây Tiêu Viêm có chút may mắn, khi đó lực phòng ngự của hắn không mạnh mẽ, ngay lập tức bị cố̀n lực khủng lồ này đánh trúng, chỉ sợ thân thể lại phải chịu vết thương mới, tay áo bôi cho tàn trên mặt ánh mắt của Tiêu Yêm trong cốc đào hoa, sau đó ngạc nhiên tập trung trên cánh kén màu tím, lát sau sau mới giờ ánh mắt đến bên người Mỹ Đô Tòa hỏi, đây là Thấy bộ dáng chất phật của Tiêu Yêm, Mỹ Đô Tòa cũng ngẩn ra, chợt mỉm cười nhẹ giọng nói, đây là tự nhiên biến thành. Nghe vậy Tiêu Yêm ngẩn người, một hồi sau kinh hỉ nói, ấy muốn tiến giai sao? Hẳn là vậy, nhưng mà nàng đã hóa kén mấy ngày, đến hiện tại không có lừa điểm gì động. Xem ra thời điểm tiến giai không ngắn. Mỹ đồ tòa gật gật đầu nói Tiêu viêm cười cười cũng không cảm thấy ngoại ý muốn Mà tú tiến dài cần nhất là thời gian Bốn chi bạn thể tự nhiên không bình thường Tiến hóa tự nhiên càng thêm gian nan một ít Đàn dược luyện chế thành công sao Tối mắt đẹp lướt qua nhìn Trên người tiêu viêm Mỹ đồ tòa hỏi Ừm Mỹ đồ tiêu viêm gật gật đầu chợt cười khổ nói Nhưng mà vì lòng tham Bảng không cũng không thành bộ dạng này. Hơi thở của ngươi càng ngày càng phù phiếm bất định. Đấu khí trong cơ thể có cảm giác phát tán ra ngoài, xem ra sắp đột phá đấu hoàng A. Ánh mắt dừng trên người tiêu viêm, cảm thụ trong cơ thể tràn ngập đấu khí hùng hồn, mấy Đô Tòa kinh ngạc nói, Nhanh, lần này luyện đan chỗ tốt với ta không nhỏ, theo sở liệu trong vòng 10 ngày chắc chắn có thể đột phá. Tiêu viêm cười cười trong ánh mắt cũng chưa đựng một chút vui sướng. Tranh lệch của đấu vương và đấu hoàng rất lớn, bình thường nói đến ngay tức thì liền có thể đột phá thực lực cũng cần phải lựa năm thậm chí một năm thời gian mới có thể chân chính tiến hành lột xác thêm ra cưới tiếp người cần phải bế quan Mỹ độttò đôi mắt cụp xuống chậm rãi nói tiểu phêmm ghé gật đầu hắn cũng biết lần bế quan này chỉ sợ thời gian không ngắn thời gian luyện đa lần này kéo dài đến một tháng nói vậy bọn người đại ca phái tới cũng đã đến địa phương ta chỉ định rồi chờ ta đem đan sược thống suất liền trở về Bế Quan, Lần này Bế Quan không đặt đấu hoàng, tuyệt không xuất quan. Tiêu Viêm cười nhạt nói, bàn tay khẽ sờ sờ lên cái ấn hỏa màu trắng trên trán, cảm thụ được ấn hỏa vẫn như cũ, tỏa ra độ ấm nhàn nhạt, nhạt mới, thở dài một hơi, trong lòng lẩm bẩm nói, lão sư chờ đợi ta đệ tử mau chóng thằng Thực lực, đem ngài cùng phụ thân cứu ra. Nhìn trong ánh mắt tiêu viêm có một chút âm hàn Mỹ đồ tòa gật đầu tí nói. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tự nhiên cũng sẽ thuận tay giúp người hộ pháp. Nghe được, tiêu viêm cười cười, trở đối Mỹ đô tòa hơi chấp tay, kẽ cười, nói. Một khi như vậy, liền trước đà tạ. Ta trước tiên đem đàn dược đưa ra ngoài, trở về nghỉ ngơi một chút, đến bắt đầu bế quan. Ừm, ánh mắt Mỹ Đô Tòa lại một lần nữa tập trung trên cái quang kén, thấy thế tiêu viêm không nói nhiều, vòng quanh quang kén chưa phát hiện gì không đúng, mới bớt lo lắng vọt người bay ra ngoài sơn cốc. Ra khỏi sơn cốc, thân hình tiêu viêm dưng lại trên bầu trời, ánh mắt nhìn xung quanh phân biệt phương hướng, đôi cánh lửa sung lên, hóa thành một vầng hào quang. Lướt tới phía bắc, cứ bay vút đi như vậy, sau một hồi kéo dài, tốc độ tiêu viêm mới chậm rãi ánh mắt lướt qua, nhìn lên một ngọn núi, ở nơi đó dường như có vài cỗ hơi thở đang chấp động. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Viêm đã hiện lên địch núi mà mới xuất hiện hắn đã cảm giác được mười mấy cái cỗ hơi thở yếu ớt trong xung quanh. Xuất hiện đi. Tiêu Viêm liếc mắt một cái, đạm nhiên nói: Thành âm tiêu viêm hạ xuống trên đỉnh núi nhất thời chuyển ra một trận xôn xao. Chợt mấy chục thân ảnh thoáng hiện ra, đầu lĩnh là một lão già. Nhìn tiêu viêm trên bầu trời trên mặt có chút kinh hỉ Hai chân vội vàng quỳ xuống đất cùng kinh nói, tham kiến minh chủ. Mấy chục người phía sau lão già, hai đầu gối cũng chỉnh tề rơi xuống đất. Chỉnh tề chậm rộng tại rừng núi vang vọng. Ánh mắt đảo qua những người này, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại chỗ ngực lão già. Trên đó có một mặt huy chương xinh đẹp, ngay giữa huy chương có một đóa hoa liên xinh đẹp, chậm rãi rơi xuống đất, Tiêu Viêm thản nhiên nói: "Các ngươi là người Đại Ca phái tới." Nghe vậy, tên lão giả kia vội vàng khom người tiến lên, từ trong náp rơi lấy ra quyển trục. Hai tay Dương cung kính nói: "Minh chủ, lão nhân tên là Bạch Lý Thịnh, hôm nay là quả sự Viêm Minh, lần này đúng là do Nguyên lão Tiêu Đình phái tới." Tiếp nhận được quyển trục, Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua, lúc vài khẽ gật đầu. Thầm ý mỉm cười nói Vậy phiền tói ngươi Ta còn có việc không thể trở về đế đô Nếu đồ vật này Tùy tiện theo các ngươi đưa trở về Đồ vật có linh hồn ấn ký của ta Nếu trên đường bất hạnh bị cướp Ta tự có biện pháp tìm về ha hà, hà Minh chủ cứ việc yên tâm Hiện giờ tại giả mã đế quốc này Vẫn chưa có người nào dám đụng đến viêm minh Bách Lý Thịnh vội vàng gật đầu Đối với ý khác trong lời của tiêu viêm Hắn tự nhiên rõ ràng lập tức vội vàng nói Ừ, như vậy, một khi đã vậy Liền tốc Tức tốc rời đi Lúc trở về báo cá cho đại ca ta biết Ta sẽ bế quan lửa lầm hoặc một năm Trong lúc này, việc biên minh do hắn làm chủ từ viêm phất tài áo nói Dạ, Bách Lý Thịnh cung kính đắc chợt chậm rãi lùi về phía sau Đợi đến khi rời khỏi hơn 10 thước mới vung tay lên Mang theo mấy chục người lướt về rừng rậm Cuối cùng biến mất Nhanh chóng khỏi lúi rừng Đưa ánh mắt nhìn đội ngũ hộ tống ly khai Tiêu hiểm khách gật đầu Thực lực cao nhất chính là một lão xã Thực lực đấu linh đỉnh Nhưng mà chỉnh thể đội hình này cũng làm cho tiêu viêm vừa lòng Nếu sự tình đang dược đã giải quyết xong Như vậy kế tiếp bắt đầu trở về bế quan A Nhẹ nhàng lợm bẩm. Thầm lên một tiếng Tiêu viêm thần hình chậm rãi lên không Vừa muốn trở về sơn cốc Đột nhiên một tiếng kinh ngạc Ánh mắt quét về địa phương ngoài chăm rộng Nơi đó có một đạo linh hồn ấn ký hắn đu lại bị đẩy ra Lời đó là Ánh mắt hơi loé ra Lát sau tiêu viêm thấp giọng nói Thành sơn tiểu trấn Trường 737 Hách ra Quét chiến binh đoàn từ Thanh Sơn trấn cho đến phường Viên trăm dặm xung quanh, xưa nay là đại dòng binh đoàn tiếng vang dội, có thể tồn tại cạnh tranh tại địa vực như Ma thú sơn mạch vẫn là duy trì được địa vị đã cho thấy họ cường hãn thế nào, nhưng bắt đầu từ khi 1 năm trước, dòng binh xa xà xao này chiếm cứ đã có biến hóa ngất trời xảy ra, xa xà xao binh đoàn cũng là thế lực rất mạnh xung quanh địa vực Ma thú sơn mạch. Cũng, tranh đấu với huyết chiến dòng binh đều là tám lạng lửa cân, trong tình huống bình thường chỉ có thể nhìn nhau chứ không gây ra áp đạo gì, nhưng huyết chiến dòng binh đoàn, kỵ vào có kẻ chống lưng. cương ngạnh lấn áp, bối cảnh xa xào dòng binh đoàn ai lấy đều biết, của Hắc Nham Thành khách Sa, một gia tộc có thể được coi là danh môn vọng tộc tại Đông Bắc địa vực đế quốc. Thành thế cho dù không bằng với đế quốc Tam đại gia tộc, nhưng cũng không thể xem thường. Nguyên nhân là vị gia chủ bọn họ, đường đường là một vị tứ tinh đấu vương cường giả. Đấu vương riêng tại Gia Mã Đế Quốc là có đẳng cấp, cũng vân lượng rất ngoài xanh dù khiến cho đại đa số kẻ khác phải kính lệ, bởi vì đạt được địa vị này cũng đã xem là một cường giả chân chính. Đấu linh so với đấu vương là lệch trời trong tu luyện đủ khí, thực lực khác biệt vô cùng lớn, tuy nói đấu linh cường giả tại Gia Mã Đế Quốc không dám nói nhiều như là cát trong sa mạc, nhưng tiện tay quơ một phát cũng phải hốt được một lắm đầy. Nhưng đấu vương thì phóng nhãn khắp giang quốc chỉ sợ không quá trăm người, như vậy đủ để thấy thực lực chênh lệch của hai cấp bậc. Quế Chiến Giang Minh Đoàn đội trưởng là một gã thất tinh đấu linh, mà Sa xà Sao Giang Minh Đoàn cũng là một gã bát tinh đấu linh cường giả, hai người không sai biệt, có đánh nhau cũng có thể phân biệt cao thấp. Trong một năm không ngừng giao phong, vẫn là Sa xà Sao Giang Minh Đoàn chiếm ưu thế. Chính là vì xà xào song binh đoàn Có thể mượn được không ít cường giả Của hách gia trợ chiến Xà xào song binh đoàn Đội trưởng là con rể của hách gia Lại rất được hách gia gia chủ ưa thích Nên loại chuyện này lão cũng nhắm mắt Làm ngơ Cho mượn cường giả của gia tộc Dù sao với lão huyết chiến song binh đoàn Cũng chỉ là một cái dòng binh đoàn nho nhỏ mà thôi Muốn chém muốn giết lúc nào mà không được Lúc tiêu viêm gặp Tạp Cương Và Linh Nhi Cũng là lúc huyết chiến song minh đoàn lâm vào cảnh khốn cùng tên đội trưởng xà Sa xào song minh đoàn đã mời đến hai gã lục tinh đấu linh cường giả của Hạch ra hỗ trợ, sau đó áp đảo lực lượng thượng tầng của huyết chiến song minh đoàn. Thấy thủ lĩnh chiến bại, huyết chiến song minh đoàn tự nhiên xích khí không còn, khó lòng chống đỡ. Thế công của xà Sa xào, nếu không phải gặp tiêu viêm, e rằng huyết chiến song minh đoàn đã chôn bùi toàn bộ. Bình tướng tại Thanh Dương Trấn Tiêu viêm khi cứu Tạp Cương và Linh Nhi xong vẫn điệp nhiên chưa ra tay giải cứu cho Biết chiến dòng Minh đoàn bởi vì hắn và bọn họ giao tình có chút ít. Tạp Cương dù sao cũng chỉ biết mặt sau khi nắm 5 cái họa bình. Liền đứng xem có làm cái họa liên bình này đối phó với một ít đấu linh khác cũng là thừa đủ. Đúng như sở liệu sau khi Tiêu viêm tặng cho năm cái họa liên bình Tạp Cương kịp vãn hồi hiểm cảnh chánh cho huyết chiến Giang Minh Đàn nguy bị hủy diệt. Ba cái hỏa liên bình ném ra khiến cho xà xào đội trưởng cùng hai gã cường giả hách xà. Hài chết một thương, đã kích nặng lệ như vậy khiến cho cục diện đột ngột thay đổi, xa xà xáo sinh mê Cứ như thế, thây rơi đầy đất, máu đẫm mặt tường, chập lạ mà không bị tiêu diệt, khiến danh vọng huyết chiến Giang Minh Đàn đột nhiên bạo chứng. Trong vòng một tháng ngắn ngủi trục xuất toàn bộ thành viên xà xào sang binh đoàn khỏi thanh sân chấn, dĩ nhiên bọn họ cũng biết sự tình này tất kinh động đến hách gia, thậm chí truyền tài đến hách gia gia chủ bởi vì con rể và hai tên cường giả hiện tại thế thảm, đến thế đều là liên quan trực tiếp đến tổn thất như thế, hắn có thể bỏ qua. Biết là vậy nhưng mà không thể đơn giản vứt bỏ thành quả cực khổ nhiều lắm đã khiến cho đội bộ huyết chiến Giang Minh Đoàn bắt đầu phân chia. Trong khi gần xác định được kết quả thì dụng phát hiện Hách già Cường Giả đã tề tựu tại Thanh Sơn Trấn, hơn nữa khiến bọn họ nghe mà kinh hãi tuyệt vọng chính là lão gia, gia chủ Hách già. vị đấu vương Cường Giả kia cũng tới. Với thực lực uy hiếp của đấu vương Cường giả, phòng bị huyết chiến Giang Minh Đoàn đều bị đập nát dưới thủ độc của Hách gia chủ kia. Trong lúc đầy tuyệt vọng bất dĩ, Thì mày thầy tập Cương lên nén đem cái Ngọc Bài kia mà Tiêu Viêm cho hắn bóp lát. Tùy hắn không rõ, điệu Tiêu Viêm có khả năng làm cho đối thủ, ra chủ khách ra hay không. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm rõ ràng là cọc cỏ duy nhất cho bọn họ bấu víu. Cẩu sinh mạng, nên dù không tin tưởng, Tạp Cương vẫn cắn răng bóp vỡ Ngọc Bài. Lời huyết chiến dòng binh đoàn chú Quân, đúng già đầy rẫy tiếng cười, mắng chiêu đùa. Giờ phút này tràn ngập, tĩnh lặng, giận người, hàng trăm đoàn viên của gia luyến, cũng bị áp giải tới quảng trường, thường ngày dùng nắm nơi luyện tập, lúc này quanh đây đầy, đầy giấy hậu vệ của hách gia trông giữ, ánh mắt âm lãnh, khiến cho đám hai tử cũng phải lín thinh, khóc một tiếng cũng không, bởi trước mắt hơn 10 cỗ thi thể cút đầu, máu mè lai láng tràn trên mặt đất làm gương cảnh báo. Trên cầu thang đối diện, một cái ghế dựa lớn, phủ dày đệm lồng êm ái, có một lão già vận hòa phục, sắc mặt âm trầm đang quan sát Bình Ngọc nắm trong tay, từ từ ngứng đầu lên nhìn quét quà bọn họ. Các người chính là dựa vào vật này mà đánh chết hai cường giả hách ra ta, làm trọng thương con giời quý của ta sao, nắm Bình Ngọc có vẻ hứng thú, lão già liếc mắt thoáng qua. dùng một giọng nói lạnh lẽo đầy đe dọa trên quảng trường sao động một phen lúc sau đã thấy tạp cương đôi môi mấp máy loạn trọng tiến lên khàn giọng bình ngọc này là do ta làm ra muốn đánh chết tùy người xử lý chỉ xin gia chủ ngài đại nhân đại lượng có thể tha cho làm phụ lão ấu của huyết chiến dòng binh đoàn họ không biết cái gì cũng không nên quan phía sau tạp cương lúc này một gã trung niên sắc mặt tái nhợt Từ quần áo trên người thấy điệu vị trong đoạn không thấp bây giờ cũng chỉ có thể cười thảm khóc không thành tiếng. Tuy hắn là đấu linh cấp bậc, nhưng hắn biết đặt trước mặt lão gia chủ hách ra, căn bản không đỡ lội một quyền. Bởi vậy lúc trước bản thân hắn bị đáo một trường đà thương. Nhị túc Người người không sao chứ. Linh nhi lúc này hai mắt đỏ bừng, dìu hắn lên. Trong thanh âm đã có chút nghẹn ngào. À, không việc gì Cả trung niên chua sót Bây giờ tạm thời không sao Nhưng chốc lửa nơi đây sẽ là tràn ngập máu tươi rồi Sẽ không sao đâu Chỉ cần tiêu viêm tiên sinh có thể tới Chúng ta nhất định không việc gì Linh nhì vội vàng lắc đầu Gắn nát, bồi môi Âm thầm cần cầu khẩn Tiêu viêm tiên sinh Là kẻ thần bí đã cho các ngươi họa liên bình đó sao Dù hắn có trùng tên với cái vị minh chủ viêm minh cường đại nhất đế quốc Nhưng hạn người Như thế sao lại kết bạn với các ngươi được chứ Trung niên nhân tự diễu lắc đầu Cũng không hề hy vọng đến việc này nữa Linh nhì đôi môi giật giật Nhưng cũng không phản bác bởi vậy Phía trên cao kia là kẻ có thể ngay lập tức phất cái tay Toàn bộ đồ sát huyết chiến dòng binh đoàn là đấu vương cường giả hang thật giá thật. Rồi lại nhớ đến liên kỳ của tiêu viêm, ánh mắt thoáng có chút bi ai. Trong lúc linh nhì cùng với Trung Liên nói chuyện, hách gia chủ bóp chặt bình ngọc lười bàn tay, đồng ná rậm rạp thoáng nhíu nhíu mảnh, đột nhiên ném nó ra, một quần ánh sáng lóa lên, cùng với tiếng lộ cực mạnh như xét vang lên. Trên quảng trường liền xuất hiện một cái hố, rộng chừng hơn 10 triệu. Thứ này ngươi làm thế nào chế tạo? Ánh mắt khẽ hướng đến Tạp Cương, hách gia chủ âm lãnh nói: "Lúc ta săn bắt ma thú trong núi vô tình nhặt được, ngay vậy Tạp Cương cúi đầu, lẩn tránh tia nhìn săm soi của lão. Xem ra lão gia họa này đối với họa Liên Bình đó là lấy lên lòng tham, hắn không muốn bán đứng Tiêu Viêm vì sợ mình gây lên phiền phức không đáng cho ân nhân. Tạp Cương tuy rằng trả lời rất nhanh, nhưng biểu hiện của hắn làm sao qua mắt được lão hồ ly hách gia?" chỉ nghe được tiếng cười nhạt, bàn tay tùy ý vung ra một cú kinh lực bạo ngược, theo đó mà từng tầng lớp lớp lệ xuống người Tạp Cương. Dính phải trọng thương, Tạp Cương lập tức phun máu đương trường, thân thể chấn bay, trượt dài trên mặt đất mười thước có dư. Mà ngay khi vừa dừng lại, hai gã hộ vệ hách ra hung hăng đá về chỗ cũ, cho người thêm một cơ hội. Nói, có khi ta tha cho không giết. Hách ra gia chủ khẽ lau bàn tay trên chiếc khăn. Thật như nói, ta đã nói, đây là ma thú mạch nhặt được, tạp cương mặt trắng bệch, trên khóe miệng máu không ngừng rỉ ra, thân thể té nằm trên mặt đất, nhưng vẫn ngẩng đầu trợn mắt nhìn chằm vào Hách gia gia chủ, có chút e ấp khó nhọc nói, Bàn tay lau chùi cho dâng lại. Lết mặt Hách gia gia chủ dần dần xám lại, âm trầm đến cực độ, chậm rãi đứng dậy đi xuống quảng trường trước mặt Tạp Cương lạnh lùng nhìn hắn cắn răng chịu đau khóe miệng trợt nhét lên bàn chân đột ngột lưng cao hùng hằng đập mạnh xuống đầu của Tạp Cương xem lực đạo nếu là bị đạp phản đầu của Tạp Cương có cứng giống như đâu cũng sẽ như gặp vó ngựa lệ trên mặt đất mà tung thué vỡ lát tức thì thấy thảm cảnh sắp xảy ra trên quảng trường nhất thời vang lên từng tiếng chói tai nhưng âm thanh ầm ĩ xung quanh hách gia, gia chủ mặt càng giữ tợ ngay khi bàn chân còn cách đầu tập cương một thốn thì một giọng nói đầy bình thản vang lên khiến quảng trường đột nhiên im bặt mà bàn chân khoảng khắc đó cũng hoàn toàn khựng lại cứ đạp xuống đi rồi chút nữa sẽ đem đồ ngươi ra tử xem lại thế nào